Thâm thoát thế là đã hơn nửa tháng kể từ ngày tôi đến đây. Mọi thứ đều đang tốt dần lên. Tốt lên từng ngày. Về vật thực ăn uống thì mấy ngày nay không cần phải bàn đến, không cần phải lo lắng. Vì hai huynh đệ tôi Mỗi người đi khất thực một đường, khi về thọ thực chung, nên vật thực bổ sung cho nhau. Mà lần nào đi bây giờ cũng được đầy một bán và còn có thể dư một hai túi nữa. Mít và xoài trong vườn chùa thì ngày nào cũng chín. Nên cũng dư dạ. Ở trong khu vườn này có khoảng chục cây mít. Thì mỗi cây mít cho những hương vị khác nhau, nhưng đều ngon ngọt và đều chất lượng. phiền não. Tha mái. Người càng được hiểu biết một cách rõ ràng và chi tiết hơn. Vào buổi sáng, lúc vào giờ chúng tôi thảo thực. Có chiếc đài phát thanh hoặc là tương đương với tổ dân phố Hoặc là của phường, một địa bàn dân cư nào đó bên Thái Lan, có chương trình phát thanh và thường có mấy bản nhạc hiệu. Mấy bản nhạc hiệu này thì hơi hơi giống một vài bản nhạc hiệu nào đó tôi đã từng nghe ở Việt Nam và nó gợi đến có thể là một nỗi nhớ vu vơ nhưng cũng có khi là một nỗi nhớ mênh mang ngập tràn tha mái nào đó như những đợt sóng xô vào tâm rất may là tôi thường xin trải nghiệm Nên cũng không kéo dài được quá mấy giây Nhưng cũng đủ để thấy Thàm ái thật nguy hiểm Thàm ái thật gớm ghê Nơi rừng núi xa xôi này Nội tâm dễ lắng động Và như thế Tha máy có thể bộc lộ Tha máy có thể bộc lộ ra Có những tha máy trước đến giờ Bị che khuất Bị che chắn Bởi những tha máy lớn hơn Thì nay có được cơ hội hiển lộ ra Thế cho nên Ở những nơi thanh vắng Những phiền não ngủ ngầm Sẽ khởi lên liên tục Biết vậy phải nhật tâm Tăng cường thêm tránh nghiệm Khi hiểu biết rõ ràng Thì tham ấy cũng chỉ là pháp sanh lên và diệt đi. Pháp do giên sanh. Và đương nhiên cũng do giờ diệt. Chẳng có gì khác hơn thế. Bịnh tĩnh, trong sáng, vắng lặng. Còn có gì giá trị hơn nữa ở cuộc đời này khi ta tự tìm thấy được chính mình? qua và vô vàn kiếp sống, soi bóng ngay ở trong hiện tại và như thế có thể cảm nhận được về tương lai một người sống vắng lặng, tịch tĩnh, thiêu dục ki túc làm theo lời Phật dạy sẽ khiến cho những thí chủ đặt bát hàng ngày đặt bát nhỏ nhưng quả báo lớn đặt bát nhiều quả báo lại càng lớn hơn nữa và như vậy trên mỗi bước đường đi khất thực Ta chú vào tử tâm. Ta chú vào định tĩnh. Ta chú vào sáng trong. An lạc ở trong lòng. Thấy thông dòng tự tại. Đời còn chi đáng ngại? Chỉ có đến và đi. Sự chết có đáng gì? Khi thấy tâm sinh diệt chẳng có gì bất biến. Biến đổi và tử sinh. Nhìn nắm pháp trong mình. Thỷ vô minh sinh sí, diệt